các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net cũng không thể ngủ, chỉ có thể ngồi trong đình chậm tư uống trà. Bỗng nhiên, nghe thấy một con mèo hoang cất tiếng the lương nhảy lên nóc tường. Chúc Lão Sa không thèm để ý mà chỉ liếc mắt nhìn. Ai ngờ, cái liếc mắt này lại khiến ông bị giật khiếp sợ. Hóa ra, ông thấy một thân ảnh nhỏ bé nhảy phốc lên nóc tường. Tại đặng định vô lý con mèo hoang Không đợi con mèo khoan vùng vẫy Đó liền dùng tay bé gãy cổ con mèo Há to mịt rồi hút lấy máu Chỉ với vài động tác đơn giản Mà cái bóng đen bé xíu ý Đã hút cạn sạch máu con mèo khoan Lúc này Trúc lão ra đang há hốc mộ Không thể nghĩ ngợi được gì Không đợi ông ta hồi lại tâm trí Thân ảnh nhỏ kia Đã nhảy xuống nóc tường Và biến mất giận Không còn thấy tung tích Trúc lão ra phải mất một thời gian dài Mặc có thể lĩnh lại được bình tĩnh. Nhớ lại sự việc lúc nãy, ông chợt nhận ra kia chính là một đứa trẻ và lại mặt mày nó vô cùng giống đứa cháu ngoại vài năm trước đã bị bỏ vào sâu trong núi. Hóa ra, vì chết không phục nên nó đã biến thành tiểu cương thi đi hại người. Không chỉ tánh gã việt ngẫm, ngay càng tiếp huống thuộc kia lại cảm mánh độc lập hại luôn đến con người. Gần định nhất là cánh bị thương con trai của nhà Vương Thiết Tài. Và ông ta đang treo giải 20 đồng bạc cho người nào bắt được kẻ sát nhân đó. Gia đình họ Vương kia không những có thế lực rất lớn mà lại còn rất giàu có. Vì vậy nên số tiền treo thưởng kia cũng thật lớn. Số tiền ấy có khi bằng tiền một năm làm lụng của nhiều người. Cơ hội ngắn bạn này hay nỡ làm bỏ qua, dở đi người không có nghiệp nghiệp cùng với dân săn bắt với lòng tham tiền của mình chú ý tìm giám sát tên tiểu cương thi kia. Không những thế, họ còn tập trung đến nhà trúc gia trang, đòi bắt kẻ hút máu người. Trúc lão gia không muốn binh vực, bao che đứa cháu ngoại đã biến thành cương thi. Vậy nên mới đến nhà sư phụ Cương cầu cứu ra tay thu phục tiểu cương thi. Sư phụ Cương sau khi đã nghe rõ mọi chuyện, liền bảo tiểu Hào thu dọn đồ đạc để mau chóng đến trúc gia trang. "Tử Hải, thu dọn đồ đạc." Lập tức tới Trúc Gia Trang Nhưng thưa sư phụ Trúc láo xa bởi vì Không muốn dân trong thu nghi ngờ Nên đã về Trúc Gia Trang trước một bước Sư phụ Cương và sư đồ Đi bộ phía sau Trên đường đi Tiểu Hào cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ Nên mới mở miệng hỏi sư phụ Thật sự có đứa trẻ sơ sinh mới sang Đã trở thành Cương thi sống bằng máu ư Nhưng với một người có nhiều năm Kinh nghiệm như sư phụ Cương Ông biết gió bắt thành chính là việc đào sí năm đó và hắn ta đã giở trò thủ đoạn dùng bùa chú khiến cái tha trong bụng luyện hóa thành cương thi. Đứa trẻ đó chắc chắn cũng không có ác ý gì, nhất định là những năm trước ở trong núi đã chịu khó săn mồi mà ăn, nhưng bây giờ giá thú trên núi đã bị thợ săn giết gần hết, không còn thức ăn. Hơn thế nữa, đang là năm thiên tai hạ án, lũ lụt xảy ra liên miên, đến chim thú trên núi cũng bị thợ săn giết gần hết. Nếu trẻ Cưng Thi thì may mắn sống sót, nay không còn đồ ăn, mới mạo hiểm xuống núi bắt sa cấp. Đám người thợ săn kia không răng lưỡi thì cũng đặt bẫy giăng mắc, nếu như tiểu Cưng Thi rơi vào tay bọn họ thì e rằng khó mà bảo toàn mạng sống. Tiểu Hào trong lòng đối với tiểu Cưng Thi có chút đồng cảm và thương hại, đứa trẻ kia cũng vì hoàn cảnh mà bị đẩy đến bước đường cùng. Cậu ta cũng biết gió thuộc đoán của đám thợ săn đó, nhưng người có thể bị tiền mà làm tất cả mà càng cảm thấy thương Tiểu Cương Thi hơn. Thay vì đến chúc gia tang, Tiểu Hạo chợt nghĩ ra một cách tốt hơn, đó là trực tiếp lên núi, hy vọng có thể đến trước đám thợ săn một bước, thu phục Tiểu Cương Thi và bảo vệ mạng sống của nó. Sư phụ Cương cũng nghĩ đến chuyện đó. Sư đồ hai người nhanh chóng chuyển hướng và trực tiếp lên núi, mà năm đó chúc gia đã sai người bỏ đến chống ngoài lại. Gặp phải năm kiên tai, giá thú trên núi hầu như cũng đã bị thợ săn giết sạch, nên không còn dấu vết. Trên núi yên tĩnh bỏ hoang vắng lên lại thừa. Sư đồ hai người đi vào rừng không được bao lâu, sư phụ Cương bóng nhìn cảm thấy dưới chân có điều khác thường. Trong lòng hiểu ra, nhất định là giẫm phải bẫy mà thợ săn bố trí. Sư phụ Cương liền nhưng người hét lên một tiếng, tiểu hào thân tổ nghe ngẹt, nhanh chóng nhảy người ra phía sau nét trắng. Sau khi né qua một binh, sư phụ Cương Bốn nghe thấy tiếng vụng ngắt qua tai. Khóa ra âm thanh đó là của một khúc gỗ to tịt. Từ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net